Các bạn đang nghe thường ạ i đọc n audio.net Bạn mình liền nhìn liền không đ ợ c phốc xích mà ư i lại. Làm ơ đi. Ai lại n h ĩ đến quán tiểu r ư ờ n n g đột h ê nên n nhiệt tình như An trình chân tượng Khẳng định là cố ý. Chẳng như trở mắt tốt Tiết t chứ? h bài đối Gia Gia mới dư vậy? vậy của qua làm là là làm cố mục như vậy mới có lắm. xem ý. diễn tiếp n theo mà cao trào thay h cao mà a nhạc ổ i lên. t ư ờ n n g tiểu h tớ tìm tới cậu cũng không phải là muốn cậu kiều dưỡi cợt tớ có được không h ả hiện tại tớ phải làm sao bây giờ Hải mắt của Lâm trận của Gia Gia trừng mà hướng về phía trừng rồi、nha. nói đến cùng thì cô vẫn là một chú đà điều rụt đầu khi cô nói đến đây là một chuyện ngoài ý muốn thì lập tức thu được ánh mắt sơ sắc tiêu điều của nữ sĩ lâm giang xinh đẹp đành phải nhanh chóng bổ sung là một câu đăng nói đùa mà thôi sau đó hốc không đỏ mắt hồng hồng chạy trở về phòng cũng không dám nửa lời nhắc đến chuyện này nữa các loại sự tình không phải là trực tiếp tìm đương sự hay sao làm ơn đi ở đông phương trấn này ai biết rằng tâm nguyện lớn nhất của mẹ lâm chính là mong mỏi có một nam nhân tốt đem lâm ra xa lấy về chứ ý của cậu là muốn tớ tìm đến trình dư chân ư cô dừng suốt sắc mặt trắng xanh bảng công thì sao chứ chẳng lẽ cậu muốn đợi anh ta tới tìm cậu hay sao đến lúc đó có lẽ là trực tiếp đến nhà cậu rước dâu luôn rồi đó tường tiểu nhạc rốt cuộc k h ô i phục bộ dáng bình thường lấy hành động của nam nhân từ trước đến nay thì tám phần sẽ có khả năng như vậy nhưng t ô i không biết cùng anh ta sẽ nói chuyện gì lâm ra ra cúi đầu phiền c h á n đua dẫn mười đầu ngón tay lâm ra ra tiểu thư à đây chính là nét khác nhau giữa cậu và người khác quyền lựa chọn ở trong tay cậu chẳng qua mình cảm thấy anh ta cũng không có cái gì là không tốt tại sao cậu lại không cho anh ta một cơ hội chứ lâm g i a g i a muốn nói rồi lại thôi hai má vừa không hiểu v ề sao lại nóng v à hồng thấy bạn tốt thèn thùng như vậy thường t i ở u nhạc ở trong lòng biết rõ rằng cô hiện tại hoàn toàn là biểu hiện điển hình của yêu nhưng x i vờ khách sáo tớ cảm thấy quá khứ ảnh hưởng tới quá nhiều suy nghĩ hiện thời của cậu g i a g i a tớ có thể cho cậu một lời khuyên không lâm g i a g i a g ậ t đ ầ u nếu như chuyện đã qua có t h ậ t sự quan trọng như vậy hay sao cậu nên vứt bỏ thành kiến mà nhìn kỹ thật nam nhân viên trước này đã thay đổi như thế nào vứt bỏ thành kiến ư lâm ra ra nhíu mày lại lặp lại suy tư ý tứ về bốn từ này cuối cùng lúng ta lúng túng mà mờ miệng đây không phải là thành kiến mà là bất an về anh ấy đối với mình cậu đã không bỏ xuống được cũng không quên được cốt m ắ t này không bằng cùng với anh ta đối mặt nói cho rõ r à n g Mà là không phải chơi chơi trò đây chính là phương pháp duy nhất có thể cởi bỏ khúc mắc của bạn mình là là như thế này sao cô thực sự là nên nghe anh giải thích một chút hay sao là như thế đó đúng là như vậy thường tiểu nhạc cật đầu hai tay khoác trên vai cổ cô hai đ e m đau buồn lắng đ ộ n g đã nhiều năm qua dài toàn một lần đối với người có não dung lượng nhỏ như cậu là một chuyện tốt nhất cô thật sự có tấm lòng b ổ tát mà lãng phí thời gian ngủ đ ủ để mừa đường cho bạn tốt l ầ m ra ra mạnh mẽ ngừng đầu lên rồi bất mãn chừng cô nhưng mà tớ thấy dường như cậu đang móc méo gì tớ có phải không thường tiểu nhạc nhún nhún vai ưu điểm của bạn cô nương đây chính là nói thẳng nói thật mà được rồi lâm gia gia vụng trộm thừa nhận rằng não của mình dung lượng rất nhỏ cho nên gặp phải nam nhân phức tạp như trình dư chân thì quả thật làm cho cuộc sống của cô gặp phải rắc rối lớn cô cũng đã hạ quyết tâm phải giải quyết một lần lâm gia gia thực là không có c h í khí xuất hiện ở trường trung học đông phương hai chân giống như là bị bó chặt lại nặng nề vô cùng lại vẫn phải nhận mệnh mà hướng về phòng y tế giải thích ư nếu như cô không nghe anh giải thích để đó rồi sau s u ố thật đời này lại này p ả i chơi cho trình chân, thì rất là khủng bố đó. Khi làm là l này món điểm đó. trình chân, khủng nghĩ đến đồ cho cô thì thì rất sư bố p ứ c cô là ấ y ra dũng khí, m quyết chuyện. mặt tới tất định cùng, cùng anh nói rõ ràng tất cả mọi chuyện. Cho giám mọi cả dù rõ vất ề trước, Thật rồi. đường của cô còn núi đau hay là chào dầu, cô cũng đau hay nữa không còn nuối dầu, lui đã là là v vả để đi đến trước cửa phòng y tế cô lại do dự cuối cùng vẫn kiên trì để cửa ra đ ể ra lộ ra biểu tình sẵn sàng hy sinh đạp đất mà xông vào tại sao lại là cô một giọng nướng núng điệu có một chút xà lạ vang lên lâm ra dài nhớ n g mắt tìm kiếm ra nơi phát ra âm thanh Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net hot đọc tại